các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 223 h à n h động đôi mắt anh ta hơi n h e o lại nhịp gõ mạnh mẽ trên bàn tay bỗng dừng lại ánh mắt sắc bén c h ầ m c h ầ m nhìn về phía trước anh ta đã biết dung d ệ chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình người bên trong nghe thấy câu hỏi của anh ta lòng rung lên về tôi tôi không biết khi anh ta vào không ai được phép theo dõi cả cho nên tôi anh ta siết chặt điện thoại trong tay mồ hôi lạnh chảy ra cảm giác như có luồng gió lạnh lẽo lướt qua sống lưng không dám nói thêm một câu sai nào được rồi tôi biết rồi tiếp tục theo dõi có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi hưu tần nhíu mày trực tiếp ngắt lời trả lời một cách lạnh lùng khóe môi trắng b ệ c cong lên một nụ cười châm biếm anh ta không chờ cho người kia trả lời đã trực tiếp cúp máy hưu tần cúp điện thoại Tuy tiện ném nó xuống bàn, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về lý do tại sao anh ta lại đi gặp bác sĩ vào lúc này. Dường như rất bình thường, nhưng anh ta đã làm gì bên trong thì không thể nào biết được. Anh ta cảm thấy những hành động của dung d u ệ rất đáng ngờ, mà không có bất kỳ bằng chứng nào rõ ràng để chứng minh anh ta đã làm gì, chỉ có thể theo dõi anh ta chặt chẽ, không cho phép anh ta làm bất cứ điều gì quá đáng. Phong quyết hiện tại vẫn còn có giá trị sử dụng, mà anh ta có thế lực không nhỏ phía sau. có thể lợi dụng cơ hội để mua chuộc giữ lại anh ta tự nhiên sẽ có giá trị quan trọng anh ta không thể để một người nhỏ bé như dung d u ệ phá hoại tất cả các kế hoạch của mình và lúc này không lâu nữa những người kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách để xông vào tốt nhất là trong thời điểm này bắt được tất cả bọn họ dung u ệ nhanh chóng đến sân anh ta biết hạ nguyên hy bọn họ chắc chắn sẽ đến cứu phong quyết có lẽ giờ này đang lên kế hoạch mọi thứ nên anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này anh ta cất giấu lọ thuốc mà mình lấy được từ bác sĩ vào trong áo. Sau khi chuẩn bị xong, anh ta tranh thủ lúc Hạ Nguyên h y chưa đến, đi kiểm tra khu vực canh gác, xem có lỗ hổng nào không. Để ngăn chặn kế hoạch của mình bị phá hoại, anh ta cũng đã ra lệnh cho người tăng cường bảo vệ, phòng ngừa họ lợi dụng những sơ hở này xâm nhập vào. Ở đây có một g ố c c h é t rõ ràng, mà người ta vẫn đang theo dõi, tăng cường bảo vệ đi. Sao lại không phát hiện ra vấn đề rõ ràng như vậy? Dung d u ệ nhìn chằm chằm vào các màn hình máy tính với ánh mắt độc ác. Thấy một màn hình bỗng tắt, anh ta liền lạnh lùng hừ một tiếng. Cấp dưới nghe thấy vậy, trong lòng hoảng sợ, trả lời run rẩy: Ê v â n camera ở đây đã hỏng, cho nên không ai chú ý. Tôi sẽ cho người đi sửa ngay lập tức." Nói xong, anh ta nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn thông báo cho cấp dưới. Vì một sơ hở lớn như vậy mà không để ý, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị anh ta trách móc. Dung d u ệ nhìn qua. không thấy bất kỳ điều gì bất thường khác, lại tiếp tục dặn dò sẽ cẩn thận theo dõi. nếu trong mấy ngày tới có bất kỳ sai sót nào, thì đừng trách tôi. giọng nói của anh ta mang theo một sự nguy hiểm rõ ràng. những từ cuối cùng cũng được nhấn mạnh thêm vài phần. anh ta không cho phép kế hoạch của mình bị bất kỳ ai phá hoại. sau đó, anh ta đi theo một cấp dưới cùng anh ta đến khu vực canh gác. cẩn thận quan sát, chỉ cần bảo vệ tốt những khu vực này, thiết lập các cạm bẫy. mọi thứ sẽ hoạt động bình thường. Còn có nơi nào không có ai theo dõi không? Dung duệ theo chân anh ta nhìn qua một lượt, tất cả những nơi có thể thấy đều có người quản lý. Thêm vào đó là tất cả các khu vực đều được phủ bằng camera, nhưng anh ta vẫn cảm thấy không yên tâm. cấp dưới dẫn anh ta đi một vòng, khẳng định rằng nơi này đã không còn bất kỳ sơ hở nào, rồi báo cáo. Dung thiếu chủ, lúc nãy đều đưa anh đi kiểm tra hết rồi, tất cả đều ở đây. được. Dung d u ệ lạnh lùng nhìn quanh một lượt, sau đó giao một số công việc khác rồi rời đi. Buổi tối, Hạ Nguyên Hy theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn. Trước khi hành động, cả nhóm tụ tập lại để thảo luận về quy trình cụ thể. Khi thấy mọi người đã có mặt, Hạ Nguyên Hy bắt đầu ra lệnh: "Đề e trước tiên, tôi sẽ vào trước, sau đó các cậu hành động theo kế hoạch. Nếu có thay đổi, hãy thực hiện theo kế hoạch đã định sẵn. Đừng vì tôi mà làm chậm trễ mọi người, cứ làm những gì các cậu cần làm." Dung Trạm đã chờ đợi lâu lắm cho cơ hội này. Anh luôn muốn báo thù Dung Duệ. Anh đã ra nước ngoài từ năm 13 tuổi, từng bước trở nên mạnh mẽ vì ngày này. Vì vậy giờ anh rất sốt ruột. Đúng rồi Dung Trạm, đặc biệt là cậu. Tôi nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất là kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để làm hỏng mọi việc. Hạ Nguyên Hy chỉ vào Dung Trạm, không nhịn được mà nhắc nhở. Dung Trạm gật đầu, anh không thể không nghe lời Hạ Nguyên Hy. Dù sao việc này rất quan trọng, không thể để một mình anh phá hoại toàn bộ kế hoạch. Sau khi nhóm người thảo luận xong, họ bắt đầu hành động. Hạ Nguyên Hy là người đầu tiên lén lút xâm nhập vào bên trong, anh rất cẩn thận, thường xuyên nhìn xung quanh. Nhưng vừa đi được một nửa thì nghe thấy tiếng kêu gọi, anh đã bị lộ. Người của Dung Duệ đã mai phục sẵn, chỉ đợi Hạ Nguyên Hy Hi xuất hiện. Hạ Nguyên Hy nghĩ thầm không hay, vừa vào đã bị phát hiện, liền quay đầu chạy ra ngoài. nhưng người trong đám đông vẫn đuổi theo không buông. Khi nhận ra Hạ Nguyên Hy bị phát hiện, nhóm Dung Trạm lập tức hành động. Do tình hình đang rất hỗn loạn, nên không ai để ý đến bọn họ. Họ thuận lợi xông vào bên trong. Sau khi vào, họ chia ra thành các nhóm đi về các hướng khác nhau để tìm Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh. Họ rất lo lắng nhưng cũng không lơ là, tìm kiếm rất cẩn thận và không lâu sau đã tìm thấy được. Các cậu đến rồi. hãy đi cứu thanh âm trước đi. phong quyết thấy dung trạm chạy vào, suy nghĩ đầu tiên cũng là sự an toàn của thẩm thanh âm. lúc này vì người canh giữ anh ta đều đã đi đuổi theo hạ nguyên hy, cho nên bên trong chỉ có một mình phong quyết. dung trạm vội vã chạy đến bên phong quyết, cởi trói cho anh. may mắn là lúc đó phong quyết vẫn tỉnh táo, vì vậy cả hai nhanh chóng thoát ra ngoài. dung trạm và phong quyết tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng mẹ con thẩm thanh âm. hai người đổi phòng tìm kiếm vừa bước vào một căn phòng khác thì nghe thấy một tiếng gọi rất nhỏ. Mẹ ba, ba, con ở đây, đến đây, con ở đây. Phong quyết nghe thấy liền biết đó là tiếng của Phong thánh, nhưng thấy xung quanh không có ai khác, liền hỏi: Ê Phong thánh, con ở đâu? Sao ba không thấy con? Ba, con ở trong cái tủ đằng sau lưng ba. Ba nhanh quay lại xem. Phong quyết nghe thấy liền quay lại mở tủ ra và thấy Phong thánh bên trong. anh ôm c h ầ m lấy phong thánh kiểm tra khắp người con thấy không bị thương mới đặt xuống đúng rồi ba con biết mẹ ở đâu để con dẫn ba đi cứu mẹ nhé vì vậy ba người theo phong thánh đến một căn phòng khác không ngoài dự đoán thẩm thanh âm thật sự ở trong đó phong thánh thấy mẹ liền chạy đến y mẹ chúng ta mau đi thôi ba đã đến cứu chúng ta rồi mẹ nhìn k ì a thẩm thanh âm thấy phong thánh và phong quyết nước mắt vui mừng rơi l ã chả. ã là con yêu của mẹ, mẹ đã nhớ con đến chết để mẹ xem con có bị thương không. Sau đó, Phong Quyết cởi trói cho Thẩm Thanh Âm, cả bọn lập tức chạy ra chuẩn bị rời đi. Trong khi đó, Dung Duệ đã đuổi theo Hạ Nguyên Hy một khoảng thời gian dài, nhưng thực sự không đuổi kịp. Hạ Nguyên Hy rất thông minh, anh trốn trong một nơi kín đáo. Dung Duệ chạy theo một lúc, không chú ý liền thấy Hạ Nguyên Hy bỗng biến mất, tìm mãi không thấy. Khi anh ta đi qua bên cạnh Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hi nín thở, nhưng t h u ộ c Hạ của Dung Duệ hoàn toàn không nhìn thấy anh, vẫn tiếp tục đi về phía trước và không thấy Hạ Nguyên Hi, cuối cùng phải bỏ cuộc. Hạ Nguyên Hi thoát được một kiếp, thấy bọn họ đã đi xa liền thở phào nhẹ nhõm. Khi anh ta chuẩn bị quay lại thì bỗng nhận được điện thoại từ t h u ộ c Hạ thông báo Phong Quyết và mọi người đã được cứu. Dung Duệ tức giận cúp máy, e thật là một kế hoạch câu giờ mà cũng lừa được tôi. Các người nghĩ rằng có thể đấu lại tôi sao? Hôm nay tôi sẽ xem các người chạy đến đâu. Ngay sau đó, Dung d u ệ liền đuổi theo Thuộc Hạ trở về. Cùng lúc đó, nhóm phụ trách đốt kho hàng của Hưu Tần cũng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng phát tín hiệu sau khi cứu được Phong Quyết. Trong khi đó, Hưu Tần đang nổi giận với Thuộc Hạ: về cái gì? Bọn họ đã trốn thoát ngay dưới mũi tôi. Tôi bảo các người nhất định phải canh chừng cẩn thận cơ m mà. Có thể bây giờ bọn họ còn chưa thoát ra ngoài." dù có phải đào đất ba thước cũng phải tìm ra họ, không để sót một ai. Báo cáo. nhưng chưa kịp nói xong, một thuộc hạ đã xông vào. làm gì mà cuốn cuồn g thế? nói đi. ông chủ, kho hàng của chúng ta đang cháy. lửa rất lớn, ai cũng không dám lại gần. ông chủ xem bây giờ phải làm sao? chết tiệt! hưu tần tức giận đá bay cái bàn trước mặt. để các người đang làm cái quái gì vậy? ngay cả việc này cũng không quản lý nổi sao. Tôi cần các người làm gì? Mau, lập tức đến đó, nghĩ cách dập lửa đi. Nghe kho hàng đang cháy, Hiêu Tần không thể ngồi yên. Đó là một kho vũ khí nhỏ của anh ta, nếu không cứu được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh ta lập tức dẫn thuộc hạ đi đến kho vũ khí, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị dọa cho phát k h i ế p lửa bao trùm khắp nơi, không thể lại gần. Hơn nữa một nửa thuộc hạ của anh ta đã bỏ chạy. số còn lại cũng rất ít. mau, mau, đi cứu hỏa, còn đứng đấy làm gì? Hưu Tần gào lên, ra lệnh cho thuộc hạ. nhưng sau khi nói xong, không ai dám động đậy, họ đứng im nhìn nhau. có thể tưởng tượng được, trong kho không phải là đồ khác, mà là đạn dược, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ai dám liều mạng vào trong chứ? hơn nữa, lửa lớn như thế, con người làm sao có thể dập tắt được? Hư Tần thấy thuộc hạ không ai dám hành động, liền rút f u n z r a b a n lên trời gây các người đi cả. Tôi đã nói gì? Tôi bảo các người đi dập lửa, đi đi. Các bạn đang nghe chuyện trên website gốc d a n e t